Đêm hôm ấy là một đêm mở trăng, ngột ngạt và cực kỳ đứng gió. Lý Che Già nằm dọc hai bên đường im điểm rũ bóng. Một chiếc lá cũng không hề động cửa. Trên con đường đất chạy giữa làng Bến Hòa, tầm giờ trưa là nơi người ta tấp nập qua lại. Nhưng mà giờ thời gian này đã đổ về nửa đêm, lại gặp đêm sương mù dày đặc, thành ra rất vắng vẻ, tiêu điều. Lân trong tiếng vặn ăn đêm gọi bầy, lân trong tiếng mõ giao đêm. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Trên con đường đất nằm dưới tán che giả ấy, có một bóng người đang cắm đầu dào bước. Cái đó không ai khác ngoài thằng Lâm, con nhà bà Thồn. Lâm mặc quần áo tối màu, đầu đội nón mê, trên vai là một cái đòn gánh. Hai bên đầu đòn gánh có hai cái sọt tre được đan khá lớn, bộ dạng hệt như đám đi chặt măng rừng đêm hôm. Nhìn cái đòn gánh trên vai, rất dễ để đoán ra hai cái sợt đó trống rỗng rảo bước trên con đường làng chốc chốc lâm lại dừng lại giáo giác nhìn chung quanh cái nón mê tốc lên để lộ gương mặt quắt queo với một cặp mắt tam bạch liên láo lâm cẩn thận như vậy là không thừa sợ biết thời gian lúc này đã đổ quá giờ tí canh ba nhưng mà đêm nay là một đêm đứng gió biết đâu người dân trong làng nóng nực khó ngủ lại ra ngoài hóng gió rồi bắt gặp thì sao Lâm đã nhầm tính rất kỹ cho chuyến ăn sương đêm nay Vậy nên gã đã chuẩn bị cái quang gánh Giả bộ là dân đảo mang đêm Trước khi bảy con gà luộc lên bàn thờ cúng tổ Thấp nhang khấn vái rồi đặng lẽ xuất thành vào nửa khắc trước Lâm là con trai thứ của bà Thồn Một người đàn bà quá trọng trong mười mấy năm Ông Thồn trong một lần đi đánh cá đêm Chiếc thuyền nan gặp con sóng lớn lật úp hết đông Thồn xuống dòng nước dữ. Ngày đi vớt sắc của chồng Thắng Lâm còn bế ngửa. Ông thổn chết rồi để lại mình vợ gồng gánh ra cang. nuôi ngày đứa con nên vài nền vóc. Hai người con trai của bà thổn tính tình hoàn toàn trách ngược. Kể cả từ dung mạo người con trai lớn của bà thổn tên là Thâm. Hiện làm quan dĩ tỉnh lị. Là kẻ được trọng vọng trong làng. Khác xa với anh của mình Lâm là một kẻ lầm lì ít nói. Học hành chẳng đính đầu đính đuôi. Trong con mắt của người làng. lâm là một bóng mở không hơn không kém cái chẳng bao giờ gây phiền toái với ai cũng chẳng bao giờ giúp đỡ ai việc gì từ sau khi bà thồn được người con lớn đón xuống tỉnh ở lâm một mình sinh sống trong căn nhà xưa lâu lâu ngửa tay nhận ít tiền chu cấp của anh mình nhìn mặt gã lừa đừ ít nói nhưng chẳng ai biết lâm có một việc làm khác vào ban đêm đó là đi ăn trộm vỏ bọc hoàn hảo như vậy lại bị người làng Thành ra là sân trước vườn sau, lối ngang lối tắt của bất kể nhà nào, hắn đều tưởng tỏ. Chồng được tiền rồi lâm lỉnh sang làng khác, đốt sạch vào cờ quạt đỏ đen. Thành ra quanh năm vẫn là kẻ tay trắng. Và đêm nay nơi mà hắn nhắm tới không đâu khác, ngoài nhà cậu thủ, con trai lớn của ông chánh nàng này. May cho Lâm là căn nhà của cậu thủ nằm ở một địa thế khá vắng vẻ, rất thuận lợi cho công việc ăn sương đêm. tiến tới sát cổng nhà lâm ráo rác ngó chung quanh suốt êm và sau một đống gạch vỡ khá cao thảo cái nón mê khỏi đầu lâm rút trong túi áo ra một tấm vải đen đem buộc che mặt từ trong sọt tre hắn nhanh tay lấy ra một cái ống thổi trên đầu ống đã được gắn mồi thuốc bịt kín với quần dây thừng cầm chắc trong tay lâm rất nhanh trèo được lên hàng rào đá ong nắp sau một tán lá xoài rậm rạp lâm ném ngay mồi bà chó xuống Con chó đừng nằm thấy miếng mồi ngon bền lao ra tợp Đồ nửa khắc sau Khi thấy con chó không còn động cửa Hắn mới nhẹ nhàng đau xuống Cái ống thổi với làn khói mê hồn Rất nhanh đã làm cho đứa zano và mợ thiêm Vợ của cậu thủ ngủ vùi như chết Chỉ trong khoảnh khắc bao nhiêu tiền bạc vàng ròng được lâm vết sạch Đem cho vào cái bọc vải đã thủ sẵn bên mình Như thông lệ sau khi khô khoáng xong Hắn để lại một mảnh giấy rồi sau đó rút êm theo lối cũ cái sọt tre một bên đặt mấy hòn gạch một bên đặt bọc vàng kinh như vậy ngang nhiên được hắn gánh đi êm xuôi mà chẳng ai biết tinh mơ hôm sau cầu thủ đang nằm phê phai trên bàn đèn thuốc phiện thì một zano sầm sồng sộc chạy tới để báo tin mới nghe tin như xét đánh ngang tay cầu thủ hối nó dìu mình về nhà ngay và đến sân thấy đám zano đang lén lén nhìn mình cậu cả bấy giờ diện rồi rít lên Mẹ tiên sư kết đấm súc vật nhà mày. Mẹ tiên sư chúng mày. Ngủ để chết tay sao mà trộm nó vào không đứa nào biết. Cái tháng này thì ông tống cổ chúng mày ra ngoài đường. vừa nói cái ba toan trong tay của cậu. Nhằm đắm gian nô mà quật. Thế nhưng sức người nghiện chẳng có là bao. Mấy vùng được ba lần cậu đã chống gậy thở hồng hộc vì kịch lực. Bó vai của thằng đầy tớ để nó dịu vào trong. mới bước qua bậc cửa thấy vợ của mình ngồi ôm mặt khắp. Cậu thù càng thêm uất nghẹn. Nhìn thấy bóng của chồng mở thêm sụt sùi rồi bảo. Ông đi đâu cả đêm không về. Để quân trộm cướp nó mò vào nó khoáng sạch. Ngay cả cái dây chuyển với bức tượng Phật bằng cẩm thạch. Buồn tùy cho lúc đi lấy chồng cũng bị tháo mất. Hất tay của thằng Zano cậu thủ ngồi xuống. Hầm hầm lửa giận. Cậu đập bàn rồi quát. Cậu im đi không à? Gào khóc thì được cái nỗi gì chứ? nghe chồng quát. Mở thêm bấy giờ nín thinh. Thế vợ của mình im lặng cầu thủ đổi giọng rồi bảo. thì mất nhiều không? Quang độ canh mấy có biết không? Mà tim mâu sầu bảo. Quang độ canh tư. từ mơ màng tỉnh giấc thì cửa nẻo mở toang, từ linh cảm quân điều chẳng lành tôi kiểm tra. Thế vàng bạc trong nhà mất cả. Kìa kìa. Cả đôi hạt đồng với cái lưu hương cũng bị nó nẫng mất. Ngó lên bàn thờ thiếp bụi nhang tanh bệnh. Giải lên như đập bình ngôi mà. Máu nóng trong người của cầu thủ lại nổi lên. Cậu chồm lấy cái chén ném mạnh ra sân rồi nghiến răng chèo chèo. Mẹ tin sự cái loại tinh ăn mù làm. Tôi bắt được tôi chặt đầu chậu ở cổng làng để làm gương. Sự nhớ ra điều gì cầu thủ vội hỏi. Thì nó có để lại mảnh giấy như những lần khác không? Mà thêm bàng hoàng gật đầu móc trong tay áo của mình ra mảnh giấy. Mà run run giấy đi cho chậm. Bên trong mảnh giấy nhậu nhĩ đó đúng có một dòng chữ để sáu chữ. Ngày 25 tháng 5 Cậu thủ vò nát tờ giấy quăng đi mắt hầm hầm lửa giận. Vậy là đúng rồi. Cái thằng này với đám trộm nhà đám Lý Kiệu thông phán là một. Mấy lần trước đám chúng nó mất của thằng trộm nó cũng để lại một tờ giấy ghi rõ một ngày. Đúng ngày đó nó sẽ ra tay. Lần này không biết tên lượt nhà ai. Trong tháng giây nào đó cầu thủ chợt dùng mình khi nghĩ đến một mối liên hệ vô hình hầu hết những gia đình bị trộm cắp đều là loại lắm của thừa tiền thêm nữa tiền bạc đều là của phi nghĩa là bóc lột mà ra xem đi xét lại thì còn đúng là cha cậu tức tránh tổng hoán là chưa bị trộm ngay đến đây cầu thủ vội đứng lên một mảnh đi ra ngõ mới ra khỏi cổng chưa xa cầu thủ bị một gã ăn mày chặn lại xin mấy đồng bố thí Đang cường đến tiết cầu thủ Định ráng cho tiên ăn mày một trận Thế nhưng đột nhiên gã bảo Cậu cho tôi ba đồng Tôi phán cho cậu một quẻ Đảm bảo quẻ này linh ứng Có phải cậu mới mất tiền mất của phải không Cầu thủ cả kinh Sau khi bố thí cho ba xu lẻ tên ăn mày bèn phán cho cậu là nạn nhân tiếp theo Nếu không cẩn trọng chắc chắn mất sạch tiền bạc Vậy là suy đoán của thủ không sai Bước chân cũng vì vậy mà gấp gáp hơn Tránh tổng hoán cha cậu Tại chức đến nay đã được 10 năm gốc rễ thâm sâu và tiền bạc nhiều như quân nguyên Tuổi chưa tới ngũ tuần Nhưng luôn được người làng gọi bằng ông Khỏi phải nói Ở cái làng này ông tránh là bậc quyền uy Khác xa với con trai Tính tình của ông tránh mềm mỏng Chẳng bao giờ to tiếng với ai Với nô và cả dân làng Ông tránh đều tỏ ra thương xót Làm gì cũng đặt chữ đức lên đầu Nhưng mà ẩn sâu Trong bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó là một con người mưu mô và thủ đoạn. ông sẵn sàng ra tay triệt hạ bất cứ kẻ nào ngáng đường ảnh hưởng tới lợi ích của mình. nhớ gạo năm thìn làng này gặp nạn lũ to, quan tổng đốc xuất kho cười về làng hằng tấn gạo tiếp tế. ông tránh đứng ra đảm nhận việc bàn giao. thế số gạo chất lượng tốt, ông lệnh gia nô đem về đình làng, lại là nhân đêm tối trời đem hết gạo tốt về nhà và cháo đổi bằng thứ gạo mốc gạo mọt. để rồi sau đó ông vỗ ngực khoe công. rằng đã bổ thêm cả nửa tấn để cứu đói cả làng. hay có giàu ông tránh dùng tiền đút lót để được ngồi vào ghế cao. giàu ấy làng này có nhiều hộ dân từ xứ Đà Giang di cư về đây. trong đó kể đến với họ như Trần Vũ Nguyễn Lê. trong số đó tổng nhân của dòng họ Trần được xem là đông nhất. cả năm thanh phụ ấu tính ra có tới gần năm trăm nhân mạng. chính vì dòng họ Trần đông, thêm việc trong họ rất đoàn kết, lại không thiếu kẻ chữ tốt văn hay. Tương lai nhất định sẽ công thành danh toại Người làm tránh tổng như ông Như là ngồi trên đống lửa, Sợ rằng một mai thiết lực dòng họ trần lớn mạnh Vậy thì khi đó Cái ghế của ông tất sẽ lung lay Đã rất nhiều đêm tránh tổng hoán Nằm vắt tay lên chán để nghĩ cách Trừ khử đi dòng họ trần ngang nhiên khép tội rồi xử chém cả họ Thì không được Vì dòng họ trần quá đông Biết đầu chúng vác đơn đi kêu oan Thì dày dà lắm chuyện Nếu tính theo cách bỏ độc hại chết, thì không kéo lại gậy ông đập lưng ông, thường hại chết nít cả người họ nhà mình. sau cùng tránh tổng hoán đất này ra một kế nghiệm? Vì đường dương thế không xử lý được, cho nên ông đành tìm theo đường âm. Đó là dùng buồn ngải trừ tiệt mối họa này. ngẫm nghĩ mấy ngày liền sau khi cân nhắc thiệt hơn, ông tránh tất tự mình cưỡi ngựa, tìm tới nhà bột lão thầy bùa để thực hiện nghi thức, dùng buồn ngải, hỏng giết những người họ trần. sau khi nghe ông tránh kể lại tâm tình lão thầy ngẫm nghĩ rất lâu rồi mới nói ra một loại ngải có tên là thiết đầu xà lão thầy khẳng định chắc nịch thứ bùa tàn độc này có thể dùng để yểm âm trạch sau khi thư xong tất cả con cháu cả bị yểm bùa sẽ đụi tàn việc thư bùa đơn giản đó là chôn thẳng xuống mộ tổ dòng họ đó là xong Tạ xong ba nén vàng và thỉnh thứ bùa ấy về nhà Nhân đêm tối trời ông tránh một mình đem bùa ra mộ tổ họ trần để chôn. Từ sau đêm ấy tổng nhân dòng họ trần dính phải một kiếp nạn kinh hoàng Lần lượt từng người trong dòng họ bắt đầu qua đời Những kẻ còn sống thì hóa giải hóa điên Bỏ làng đi tha phương cầu thực Đó chỉ là ngay trong hàng trăm chuyện ác đức mà tránh tổng hoán đã gây ra Ông tránh nham hiểm dùng ba tức lưỡi để làm việc Nên có kẻ bị đẩy vào chỗ chết vẫn ngu muội hàm ơn Là một kẻ khôn khéo tâm cư sâu xa, vậy nên 10 năm qua, ông vẫn tại vị tại ghế tránh tổng uy quyền chẳng ai bằng. Quay trở lại cái sự việc hôm ấy, trên con đường ngập trong nắng vàng, hai chủ tứ cậu thủ đang mải mê dạo bước. Đến trước cổng nhà cha mình, cậu thủ dừng lại thở mệt, mồ hôi túa ra nhấy nhại khắp mặt và ướt đẫm cả cái tấm áo the. Ngó vào bên trong ở khoảng sân gạch rộng thênh thang nhà cậu hôm nay, còn lùi nhố cả chục người. Rồi có cả mấy chiếc xe ngựa đậu thành hàng hai bên Khỏi phải nói cầu thủ cũng biết nhận lại Có đám tay to mặt lớn tới chơi Khoảng thời gian này ông tránh hoán bận lắm về đang chạy chức cả trên huyện nha Cầu thủ đứng thở mệt một lúc rồi dào bước đi vào Sau khi chấp tay chào hỏi quan khách Cầu thì thầm ra hiệu cha mẹ của mình Lại xong nhà để thư chuyện Sau khi kể hết suy đoán của mình Cầu thủ lặp lại bằng một giọng đầy cảnh giác Thầy Bu à, con e là nó sẽ mò tinh nhà mình lần nữa đấy. Hôm nay là 23 tháng 5, còn hai ngày nữa thế nào nó cũng ra tay. Cái thằng này là tay tinh quái, chắc rằng hành sự rất cẩn mật. Rồi như nó khoáng sạch tiền bạc lấy đâu ra cho thể Bu đút lót. Cái việc ấy mà bê trễ kéo cái chân trong nguyện nhà đổ bể thì chết. Vừa nói cầu thủ vừa chìa mảnh giấy cho cha mình coi. Cầm mảnh giấy trong tay đang đúc xây xưa với công danh sự nghiệp. Nghe con trai phán vậy ông tránh nổi nóng Mẹ tin nhận cái quần trộm cướp Tao thách nó dám mò tên nhà này Tao thì tao chém chết bỏ cầu thủ ngước mắt lên rồi hỏi Thì thầy bù đã có cách kế nào chưa Đừng đến lúc mà mất bỏ mới lo làm chuồng Mày câm đi Nhà này tường rào đá ông cao hơn một thước Trong nhà có thằng đệ tứ đêm nào vác đao đi tuần Một trong mười thằng trộm cũng chẳng dám mò Mà biết đâu nó sợ cây uy của tao Cho nên tránh cái nhà này thì sao Dứt lời ông tránh toan vào trong nhà vì đang bàn việc tờ. Thế nhưng mà cầu thủ lại níu lại rồi ôn tuần phân trần. Chết thật, sao thầy lại buông lòng cảnh giác với quân bất đương như vậy? Nhà con khác gì đâu, tường cao, gian nô đông, lại thêm còn cho giữ căn nhà, thế mà vẫn bị khoáng sạch. Thầy cứ nghĩ mà coi, của chìm của nội nhà mình đều để trong buồng, rồi ra mất sạch hóa ra trước đến nay, tiền biếu xén hóa công dã tràng. Ông Tránh cũng vừa sự nghĩ ra điều ấy Đồng hoan lộ của ông đang thanh thang Lại để một thằng ăn trộm bất lương Làm ngáng chân thì đúng là khốn nạn Nhưng ông vẫn trấn an con trai rồi bảo Nó chẳng dám đến đầy đầu Còn mà uông thuốc liều Bà Tránh nãy giờ đứng yên ngay chuyện Bây giờ trượt chân ngang Thầy em mà Phòng người ngay chứ không phòng được kẻ gian Hay là thầy em đến nhà ông thầy xiêm giúp cho một tay Cầu thủ bấy giờ tha thiết bồi thêm Thầy à, con đã bỏ thằng này nó hành sự kín kẽ, lại là kẻ to gan lớn mặt. Thầy có nhớ đám nhà Lý Kiệu không? Kiếp của nhà ấy xong nó cũng để lại mảnh giấy ghi rõ ngày 23 tháng 2. Đúng hôm đó thì nhà ca lệ mất trộm. Ở đám đó nó để lại mảnh giấy ghi ngày 23 tháng 5. thì đêm qua nhà con mất sạch. Nay nó lại để lại mảnh giấy ghi rõ ngày 25 tháng này, sẽ ra tay. Từ nay tới đó còn đúng hai ngày. Thầy công tính kế sớm kẻ hối chẳng kịp. Ông tránh hoán đầm chiều suy nghĩ. Thế chồng của mình cứ nấn ná mà tránh dục Thầy em cứ nghe con nó đi. Cần tắc vụ ấy nấy Ông tránh vỏ nát tờ giấy trong tay. Ném thẳng ra vườn sau rồi bảo. Bây giờ nhà anh đến am thờ của thầy Mọt. thấy là một thầy bùa người xiêm. Là chỗ tâm giao của tôi. Thầy đó sẽ giúp tôi rất nhiều. Có lần tôi nghe thấy thầy ấy kể. về sứ của thầy có thịnh một thứ gọi là bùa giữ của. Chuyên dùng để bảo hộ tiền tài cho người quý tộc. với người có thân phận cao quý mà thuật này thì ông ta hiểu biết sâu rộng Là còn biết lợi dụng thứ đó hơn mức bình thường để không chỉ bảo vệ tài sản mà còn quay sang giết ngược được kẻ có ý muốn trộm cắp đi nhanh về nhanh tôi phải lên hầu các quan kêu phật lòng hư việc sau khi lắng tai nghe rảnh giọt địa chỉ cha mình nói cầu thủ tức tốc cùng một thằng đầy tớ đóng xe ngựa đi ngay lần theo địa chỉ mà cha mình nói Chiếc xe ngựa đưa chủ tứ cầu thủ Đến bên một con sông Cách nhà hơn 8 dặm đường Sau khi hỏi thăm cầu thủ phải xuống ngựa Đi lò dò giữ dòng Vì căn điện thờ của ông thầy xiêm Nằm trên cù lao nổi Nó là điện thờ vì lúc đó cầu thủ Trưng hình dung ra Thế nhưng khi diện kiến tận mắt Cậu mới biết đó là một ngôi miếu Vì chức gian điện Mà tiền của ngôi miếu quay về hướng nam Đừng kết theo kiểu chữ tam Gồm ba nhà Đối liền nhau bởi hai sân thiên tình hẹp Và con được mái mái lập ngói âm dương Gồm hai tầng trồng khít lên nhau Trên nóc nhà đều trang trí rồng trầu hạt ngọc rồng trầu thấp cửu phẩm rồng trầu cuốn thư Trên bốn đầu đao còng lên Có ngắn hình tượng long ly quy phụng Và các họa tiết Như là hoa cúc dây, lá nho, sông nước Các bức tường được quét vôi màu xanh đậm Các cạnh cửa sơn màu đỏ Năm rất bắt mắt Dẫu vậy chẳng hiểu sao ngôi miếu thoát ra một vẻ âm u giận người. Có lẽ tán cây si già cao lớn che đi phần nào ánh mặt trời, Khiến không khí dưới ngôi miếu như một màu lạnh lẽo. Xúc lại tinh thần cầu thủ đánh bão lên tiếng gọi, Thế nhưng không thấy ai đáp lại. Chầm chầm tiến vào trong, đập mắt cậu là một hình ảnh trách ngược. Khác xa với vẻ hào nhắn ở bên ngoài. Bên trong dần miếu không gian u ám và ngột ngạt. Một bàn thờ bằng gũ môn trên cột tám bát nhang, Chính giữa đặt một tượng thờ bằng đồng đen. Tượng thờ không có đủ ngũ quan, dưới chán có độc nhất một con mắt, sau lưng có bốn cánh tay vươn dài, cả bốn cái đầu lâu cũng được làm bằng đồng. Giọng bên hưng án treo hai bức phủ điêu hỏa ngay nghìn người, một đen một trắng. Bên trên bức tượng một mắt, có một tấm gỗ, trên ghi bốn chữ gì mà cậu thủ đọc không hiểu. Theo mỗi bước chân tiến sâu vào trong điện thờ, khối chính điện có một cô áo quan đầm bằng gỗ đỏ. Nắp và thân được cột chặt bằng mấy cọng dây thừng rất lớn Trước quan tài cây hương án Trên có hai ngọn đèn cầy lập lè Cháy sáng Dưới cố quan tài kỳ dị này Có một chậu thau đồng Bên trong là một đám cho ẩm ám Và bốc mùi tanh nồng nặc Thơ mùi đó mới sống lên mũi Đã khiến cậu thủ quặn thấp ruột gan Cố gắng lắm mới kiểm nén cơn nôn lại đúng lúc đang tính quay người bỏ ra ngoài Thì bất thình lình một bàn tay từ đằng sau lưng thỏ ra chụp lấy vai của cậu. Quang hoàng sợ cậu thủ rú lên, ngã chú xuống và hoảng hốt quay người lại. Quanh đèn cây yếu ớt cậu nhận ra người đứng trước mặt của mình là một người đàn ông chặt tuổi cha cậu. Mặt mày hốc hác râu ria đâm tu tù tùa. Người đàn ông rong ròng cao tay cầm một con rau, sắc lẹm còn tông tổng nhỏ máu. Thân bằng trang phục thổ cầm với mái tóc, bối cuồng hành đang đứng nhìn mình. Bộ dạng của người đàn ông trông hết sức lôi thôi Và có vẻ như đang rất mệt mỏi Nhà mày là ai Sao lại vào điện của tao không có hỏi ý Thật nghe cái giọng điệu này Thủ đã nhận ra ngay Đây là người tìm Sau mấy câu giải thích Người đàn ông mới hiểu đây là con trai của cố nhân Nay cần đến tìm Cần sự giúp đỡ Theo chân của ông thầy ra ngoài tiền điện Cầu thủ thuật lại toàn bộ sự tình ngỏ ý muốn xin thứ bùa Giữ của lại hứa hẹn sau khi xong việc nhất định cùng cha đến hậu tạ ông thầy xiêm nghe xong gật gù đồng tình ngay tấp lực quay trở vào hậu viên ông thầy lấy ra hai cái hũ sành một cái còn mở nắp một cái đóng im lìm đặt hai cái hũ sành xuống bên chiếu ông thầy mở nắp cái hũ đang đóng từ trong đó vớt ra một con đỉnh nhân to cỡ một ngón tay dài tầm ba đốt tay thần quấn vải tối màu không biết bên trong lòng hũ ấy có chứa tự gì Thế nhưng mùi tanh tanh như bùi mùn non tỏa sân nồng nặc Cần trọng đặt con nỉnh nhân vào trong cái hũ còn mở nắp Ông thầy nhanh tay bưng lên bàn cúng Bốc một ít cho nhân vẩy vào Sau đó đóng thật chặt nắp hũ Quay trở lại chiếu Ông thầy đặt cái hũ trước mặt cậu thủ Vừa dán hai lá bùa bắt chéo lên miệng hũ vừa bảo Đây là bùa dự của tuyệt học của trường phái tà Nhà mày đừng thấy nó đơn giản coi thường Bùa này mạnh lắm và cách thức tạo ra nó vô cùng khó. Ta phải kiếm bằng được một cây đầu lâu của người con gái chết vì xếp đánh. Sau đó đẽo gọt và chỉ lấy được phần xương quanh hàm. Lại phải chọn ngày quý. Cứ mỗi một ngày quý thì đem vẩy máu gà đen. Xuân 49 ngày phải đem mảnh xương đặt dưới đàn lục giáp để tế luyện. Sau đó đem đẽo gọt thành hình. Lại ngâm bùa này trong máu của gà đen, của cốc và của hổ mang. Đến nay đã có thể sử dụng. cậu thủ nín thở lắng tai nghe không bỏ sót một câu nào chờ cho ông thầy nói xong cậu nuốt nước miếng rồi nghi ngại bẩm thầy Chứ còn về hậu tạ thầy bao nhiêu quả thần theo như thầy nói cách tạo bùa này là vô cùng gian nan ông thầy xiêm chép miệng ta về chỗ thầy mày là chỗ quen biết cái việc bảo đáp hãng để sau nhưng mà phải nhớ bùa đã được đặt vào hũ và làm phép chỉ cần đem về chôn trong đất của nhà mày chôn thẳng xuống gốc cây bông ở hàng rào hướng tây, tầm một găng tay sau đó thì lấp đất. Phạm là kẻ nào có ít định đem vật gì ra khỏi nhà mà không hỏi ý gia chủ, tất bị vật cho thân tàn mà dại. Phải nhớ điều kiện tiên quyết là tuyệt đối đừng có tái máy mở nắp ra mà coi, khi đó họa đến lúc nào không biết đâu, rõ chưa? Cậu thủ vâng giả đón lấy cái hộp, lấy thêm dăm ba câu cậu xin phép về nhà. Trên đường về, Đức Giàno có ý hỏi xem. Nhưng bị cầu cho một trận không có thương tiếc. Chiếc xe ngựa đưa hai chủ tớ về làng. Khi trời đang ngả sang đầu dưới chiều. đang tính đem cái hú sành đi chôn Thì quan án ti từ trong nhà đi xa. Thế cầu thủ cùng thằng đệ tớ lật đật đi vào sân. Quan án khề khàng nặng là kéo cậu lên nhà uống với mình bát rượu. Quan án ti là một chức quan rất lớn. Lời nói ra mang tiếng là mời. Thế nhưng kỳ thật chẳng khác gì là lệnh. Cực chẳng đã cậu thủ đành phải tuân theo. Phải lành cho thằng Giano đem cái hú sành đi trôn ở vị trí đã định. cầu thủ miễn cưỡng lên nhà trên nhập mâm. Những tưởng chỉ ngồi một chút rồi kiếm cứ chuẩn im. Nằm ở đâu cầu thủ sẽ cả cháy. Chắc chắn ngủ vùi trong men rượu lúc nào không hay. Đến khi mơ màng tỉnh giấc vì những thanh âm đã lẫm, cậu mới lùm cùng bỏ dậy. Đã đắn nhìn chung quanh nhà vắng lặng, cầu thủ nhận ra mình ngủ quên trên sập tự bao giờ. Ở bên ngoài trời đương mưa to, Mấy cỗ xe ngựa đã không còn ở đó Chứng tỏ đám quan quyền đã rời đi đầu óc ông ong tứ chi như mất hết sức lực cầu thủ đang tính sở quốc để đi tiểu Thì chợt giật mình khi nghe tiếng động ập, Như là tiếng người đang nôn mửa Ngó về hướng phát ra tiếng đậm cầu thủ giật mình nhận ra thanh âm đó vọng ra từ buồng của thầy bu lão đầu cầm cái đèn dầu cầu thủ gắng gần tiến vào bên trong Mấy vạch tấm mảnh che cậu khiếp đảm ngã ngồi ra đất mặt của cậu tái xanh chân tay run cầm cập hai mắt trợn trừng hơi rượu cương hồ như bốc sạch quay chân tấp vẻ lẽ nằm trên hình dưới nền nhà là một thân người mặc đồ tối màu mặt đeo khăn đen đang không ngừng co giật và chảo máu miệng hoàng hốt ngó lên giường cậu ú ớ thấy bu của mình vẫn điểm nhiên trong giấc ngủ lợm cầm tím lại giường khó khăn lắm cậu thủ mới đánh thức được thầy bu vợ chồng ông tránh lơ mơ tỉnh giấc ngay khi nhìn theo hướng tay con cả hai chiếc cứng tại trận. nếu không phải cầu thủ nhanh trí tự tê bịt miệng cả hai, có lẽ tiếng hết kinh hoàng đã bật ra ngay tức khắc. ngồi co rúm trên giường và tránh mặt cách không còn giọt máu, u ớ đến cứng họng. ông tránh sau mấy phút hoảng loạn đã phần nào lĩnh được bình tâm. chộp lấy cái đèn dầu trên bàn, ông vặn thật sáng, rón rén chiếu tới gương mặt của bóng người kia. tấm khăn đen trong mặt vừa được giật ra, ông tránh đã rú lên khẽ khẽ. trời đất ơi! Sao là thằng Lâm, con nhà mụ thôn lang minh? Bà tránh cổng con trai của mình xuống lại. Quả thật người nằm dưới đất là Lâm. Lâm đang học máu mồm, hai mắt trợn ngược tứ trì của quáp như kẻ chúng kinh phong. Bên cạnh Lâm, cái ống thổi thuốc mê và mấy nến vàng còn nằm lăn lâm lấp. Thật nhìn qua, cầu thủ đã đoán chắc kẻ trộm hoành hành không ai khác đó chính là Lâm. Cả lẽ đêm nay Lâm đã tới như lời nghẹn và chắc chắn bị bùa giữ của vật ngược. trời đất ơi nó bị ngài quật rồi thầy ơi tiếng của cầu thủ thẳng thốt vang lên trong sự thất kinh tụt cùng thứ ngài tàn độc mà lão thầy xiêm mấy ban cho quả thật đã phát huy được tác dụng nửa khắc trước đêm hôm ấy lâm trở dậy nai nịt gọn gàng chuẩn bị đưa quang gánh đội thêm cái nón mê và bắt đầu công việc đi ăn sương đêm trẻ vằn mình trên cao sớm chớp bắt đầu thi nhau đổ xuống báo hiệu có mưa to lâm lầm nối bước đi trên đường làng có một bóng ma qua lại. Lầm nhầm tính đêm nay sẽ đột nhập vào nhà ông tránh để trộm hết tiền của phi nghĩa. số vàng có được từ nhà vợ chồng thủ chỉ đủ nướng vào vài ván bạc tất tay. Ở làng này lâm chẳng lại gì bản chất của ông tránh. Lầm thường hiểu sao bàn mặt đạo mạo ấy là một con cáo già gian tham. Sẵn sàng vô vết tiền xương tiền máu của dân nghèo không từ một thủ đoạn nào. Đám cai lệ lý kiểu ác ôn cùng với người làm đã đành. riêng loại lang xói hạ hiếp dân đen. Giống loại sâu bọ đục quét như ông chánh. Càng đáng để lâm trừng trị. Và hơn hết ông chánh rất hám tiền. Đánh quả này mới là bỏ cơm Cách nhà của ông chánh không xa. Lâm chợt bắt gặp một đám tuần tinh đang đi tuần. Bằng thân pháp linh lẹ Lâm chốn ngay sau một đám cỏ dại khá cao. chờ đám người đi qua mới tiếp tục tiến bước. Đến nhà ông chánh lâm bồn cũ soạn lại. Sau khi đánh thuốc mê hết thầy đám gia nhân Và cả nhà ông tránh Lâm mới đột nhập vào nhà Thế nhưng mới lấy được mấy nén vàng cho vào túi Thì đột nhiên giác quản thứ sáu mách bảo Lâm Có ai đó đứng trong góc tối nhìn mình Hoàng hốt quay lại Lâm chích lặng khi thấy một bóng người đàn bà Mặc áo trắng, hai mắt đỏ rực như dã thú Còn chưa kịp định thần Thì bóng người đàn bà áp sát Đưa bàn tay với 10 ngón khô gầy Vươn ra bóp chặt cổ của Lâm Khiến cho hắn ngã ra một cảm giác thích kinh tột độ. Thứ bùa giữ của của lão thầy xiêm quả thật rất mạnh. Khiến chỉ vài giây sau. Lâm cảm thích cổ họng của mình như bị trăm ngàn nhát dao rạch toạc. Lâm cố gắng vùng vẫy nhưng kiệt lực. Quay trở lại hoàn cảnh hiện tại. Trong khi mẹ con của bà tránh còn đang trong cơn hoảng hốt, Thì bất thình lình ông tránh nhào lại giường. Rút con dao cắn đen dưới chiếu. Ông nhào tới đâm thẳng vào cổ của Lâm. Của đầm chí mạng làm Lâm giật lên. Máu tươi thuần thoát ọc xa như suối. Vài dây sau chân tay buông thõng, hai mắt trợn ngực của ngạo có một bên. Bà Tránh khiếp đàm bấu chặt đế tay của con, hai mắt lạc thần nói đến tụt cả lưỡi. Trời đất ơi! Ô, ông giết nó rồi! Tiếng thiểu thào của bà Tránh bị trăm ngàn, tiếng xét át đi. Trong gian buồng lập lòe ánh đèn dầu lúc này, có ba người ngồi đực mặt trong tâm trạng sợ hãi, cùng một cái sắc đẫm máu vô hồn. Không khí trầm lắng bao trùm, Ông tránh suy nghĩ điều gì rất lâu, sau đó ném con dao xuống và nhất thời cất giọng. Cái chuyện lần này thằng Lâm chết, không liên quan gì đến nhà mình. Bùa con bảo phải nhớ việc này tuyệt đối không được hở ra. Giết người đền mạng, đến tài quan trên chẳng những đường quan độ của tôi không thành, còn khi rũ tù chưa trả chơi. Thằng Lâm chết là do nó ác đức, tinh ngăn mù làm, thích giở thói trộm cắp. Đây là báo ứng chứ không phải do mình hại. ông tránh nó đến đây khuôn mặt của âm hầm hầm tức giận trong bụng một đống chửi rủa thế nhưng không nói ra miệng ở trong góc nhà cầu thủ lúc này sợ hãi sao -sa thầy giết nó mình báo quan này được mà ông tránh nhìn con chừng chừng tôi còn không sợ nhà anh sợ cái gì nghe này cái thằng này chết không đáng ngại cái tôi lo nhất là thằng anh trai nó làm quan to rồi nó biết em nó chết trong nhà của mình thế nào thì dày dà lắm chuyện mình phải giết nó thì mọi việc mới ổn thỏa hiểu không? ra bé cái mồm thôi là mà phi tang xác của nó. bà tránh lúc này đã lấy được phần nào bình tâm rồi xét nhân diện vẫn ra hoảng sợ bà lắp bắp bảo trầm, nè ném nó xuống sông đi thầy không được từ nhà mình ra sông phải đi một quãng cả một dặm đường rồi bây giờ đêm hôm và lại có mưa to nhưng dạo gần đây nạn trộm cắp nhiều, Chính tôi đã cho đám cháy đinh đi tuần mình khơi khơi được cái xác đi. Chẳng may bị bắt gặp thì còn chết nữa. Hay, hay là mình đào lỗ chôn sông nhà đi ông. Ông Tránh ném ánh mắt ra sau nhà rồi lắc đầu. Quanh nhà mình san sát nhà cửa. Rồi chẳng may có đứa nào đêm hôm thức dậy. Thì khác gì lại ông tự ập bụi này. Thế này không được, thế kia không xong. Thế ông định để cái nhà này chết ư? Bà có câm đi không? Bà khóc như vậy chúng nó kéo sang thì bỏ mẹ. Nhưng bà Tránh vẫn nhẫn nhục phân trần. Sao mà cứ hở ra là ông nè tôi? Tôi cũng vì ông, vì cái nhà này, cho nên mới bàn góp trong vài lời thôi. Chứ tôi có muốn nói ra làm gì để mà ông quát mắng. Trong khi đó, cậu cả thủ đâm đâm nhìn ra vườn sau. Sự nhớ ra điều gì cậu vội bảo. thầy bu Hay là trôn thẳng xuống cái huyệt giả của thầy? Ông tránh sự nhớ ra cái việc nghệ trọng ấy. Tại sao trong giờ phút này ông quên bẵng đi? Cách đây một năm ông thầy xiêm có đến nhà chơi. Sau khi thăm thú, không nghĩ trang tư ra... của nhà ông tránh ông thầy đột nhiên bảo tốt nhất là hãy đào sẵn một cây huyệt để đó sau này tất có lúc hữu dụng ban đầu thì ông tránh cảm thấy bất ngờ vì câu nói độc địa ấy thế nhưng xét cho cùng thầy xiêm là một kẻ cao tay đã bao lần cứu ông tránh trong những lần sinh tử hiểm nguy về kế hoạch ám hại của đám khất trong làng sau khi ông thầy xiêm về ông tránh đã sai gia nô một huyệt mộ sâu nhà một cây huyệt được đào sâu nửa trưởng rộng bốn thốn dài một bộ Bằng kích thước của một ngôi mộ trưởng thành Sau đó đem tấm thiền gỗ đậy lên Đến lúc này thì ông tránh mấy thầm cảm ơn những tính toán như thần của ông thầy Nếu đem sức của thằng Lâm táng xuống đó Tất thần không biết mà quỷ chẳng hay Ngay lập tức ông tránh hối con giật tấm mồm xuống Rồi cả hai khiêng sắc của Lâm đặt vào Quấn cẩn thận và bảo nhau khiêng ra nghĩ trang sau nhà Cũng may đêm hôm nô ra coi mấy khó thóc gần hết. Trong nhà còn bốn kẻ nằm ngủ ở nhà ngang và đang chít giấc vì tác dụng của mê hồn hương cho nên không hề biết thành động tăng tận lưng tâm của cha con ông Tránh. Nhân lúc đêm mưa hai cha con khiến cái xác ra sau nhà ném thẳng xuống huyệt mộ lê đá đè lên rồi bảo nhau trở lên dọn dẹp vết máu. tinh mơ ngày hôm sau bà Tránh theo đúng lời của chồng dặn bà điều hết nô theo mình lên chợ Rồi lấy cây cớ sắm đổ lễ Để chuẩn bị làm cái lễ cúng mộ Đám gia nô cùng bà Tránh đi rồi Cha con đồng Tránh mới bắt đầu Xúc đất lấp huyệt Nghe địa tư ra sau nhà ngoài người trong nhà Thì không một đứa gia nô nào bén mảng tới Ông Tránh đã căn dặn như vậy Vậy nên thêm một huyệt mộ Cũng chẳng thừa Hồng hùng một lúc mộ đất đất được đắp cao Bằng mặt vườn vĩnh viễn chôn sâu Bí mật động trời đó ở dưới sâu lòng đất Một ngày sau Vì trong làng lâm chỉ là một bóng mở không hơn không kém. Thành ra là việc mất tích cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Cầu thủ và ông tránh cũng đã trở lại với nếp sinh hoạt xưa. Và đồ này hai cha con rất hay lên tĩnh vì đang chạy trọt vào huyện đường. việc chẳng có gì đáng nói nếu như không có sự việc ấy. Chiều hôm đó sau khi ở huyện đường về, hai cha con đông tránh chia tay nhau ở ngã ba. Trong ba tong tàn bộ về nhà, trên đường ông tránh bắt gặp mấy người nàng đang vắt quốc ở đồng. đám ấy cúi đầu vái chào ông và nhận được cái gật đầu để hòa nhã việc quan lộ đương rộng mở thành ra là ông tránh cảm thấy rất vui về đến nhà thì thấy gia nô chưa về trong sân còn đúng một đứa hầu gái đang quét xác chậm rãi tiến vào sân ông tránh ngắn giọng rồi hỏi bà mày đâu con hầu gái dừng tay trội cúi đầu chào ông rồi khoanh tay đáp giả bẩm ông bà thân mệt đương nằm ở trong buông ông tránh ngầm mừ rồi bảo Hàng Nga tạm các cây chổi lại, sang gọi ông cai sang trông giao việc đi. Căn hầu gái vâng dạ đi ngay, ông Tránh cũng thùng thẳng tín vào trong nhà. Trong cái ba tong ở hàng hiên đông đi thẳng lên sập, rất muộn cốc trà duyên ngửa cổ tu cạn. Trời đang ngả về chiều nhưng gặp lúc sắp mưa, tiết trời âm u nhá nhem và có gió lạnh. Ông Tránh mới uống xong cốc trà thì nghe có tiếng động trong bụng bên trái. Căn buồng đó xưa kia là nơi ông Tránh dựng mấy cái tủ, để đựng văn tự nhận đất, công như những của phi nghĩa. Sau khi thằng Lâm bị ông đâm chết ở buồng ngủ, căn buồng đó đã được hóa lại và chồng ông chuyển sang căn buồng bên này để sử dụng. Ngó qua tấm mảnh tre, ông thấy một bóng người ngồi trên giường theo tư thế gục đầu, quay lưng vào ông và đang ngồi gãy chân. đoán chắc là vợ mình ông tránh gọi nhỏ. Bà nó làm gì trong buồng thế? trời sắp mưa rồi, trong nhà tối om om thế này, mà sao bà không khêu cái ngọn đèn lên cho nó sáng? không cứ tiếc được vài cái đồng bạc lẻ, Được cái tích sự gì. Cứ khêu cái đèn lên để mũi nó sang nó bay đi hết. Tôi bị mũi nó đốt rát cái chân rồi đây này. Bóng người trong góc nhà vẫn không nói gì, Đôi tay vẫn điên tụng gãi cẳng chân, Tạo nên những tiếng rụt rụt. Ông tránh thiết sự lạ, Bèn đặt chén trà xuống, Rồi nhòi người lên trên bàn thờ, Châm sáng ngọn đèn dầu để nhìn cho rõ. Cầm theo ngọn đèn dầu tín vào trong buồng, Mấy toàn đưa tay vén tấm mảnh tre. ông chánh ú ớ giật mình vì người ngồi trong góc đã biến mất chỉ còn lại một khoảng không gian im văng vắc ông tránh hoảng quá ú ớ không nói được gì ông khẳng định rõ rằng mình không nhìn nhầm về ban nãy tiếng sồn sột sen lẫn tiếng lảm nhảm từ trong buồng phát lên rất rõ hoàng sợ đi giật lùi ra cửa ông tránh đảo một vòng quanh nhà vừa đi vừa gọi tên vợ ngay lập tức ông nghe tiếng bị bọp đạp nước văng lên ở cây đu sành cạnh bể nước mưa sông nhà Thay mặt tiếng lại ông tránh run cầm cập khi nghe có tiếng rèn yếu ướt vọng ra. Cầm đèn xoay vào ông cả kinh khi thấy vợ của mình đang ngồi trong đu, nước đang ngập tới cần cổ. Ông tránh vội đặt cây đèn dầu lên trên bể nước mưa, sau đó vội vã kéo vợ ra. Thế bà tránh toàn thân run cầm cập, da rẻ trắng nhợt như ngâm nước đã lâu. Ông vội dìu vợ vào nhà, lấy quần áo khô cho thay, sau đó rót cho vợ một cốc nước ấm để bà tránh mất lạnh. Chả cho vợ hồi tỉnh được phần nào ông tránh mới cặn hỏi. Bà làm cái gì mà chui vào lu nước ngồi thế hả? Bà tránh nhìn chồng đắp bằng giọng để hoang mang. Tôi đang ngủ thì tôi nóng quá tôi đi tắm. Ra sau nhà thấy cái lu nước mát tôi ngồi vào. Mà lạ lắm ông ạ, Cứ như là có ai dẫn đi đấy. Không thể nào cưỡng lại được. Ngồi một hồi thế lạnh quá cho nên tôi tính đi ra. Nhưng mà kỳ lạ chẳng thể nào chui ra được. Cứ như có ai đó ấn đầu của tôi xuống vậy đó. tôi đương vùng vẫy thì được ông kéo lên. Ông tránh cả kinh rồi bảo. Bà có mơ ngủ không à? Toàn ăn nói linh tinh. Kẻ nào dẫn ba đi được? Với lại cái lu sành đành rằng nó to nhưng mà cao chưa quá ngông người. Lý nào lại không thoát ra được? Tôi thì tôi đoán là bà bị mộng du. Bà tránh nghệt mặt lắc đầu vì chính bà cũng chẳng hiểu tại sao. Ông tránh đang tính căn vặn thêm thì từ ngoài cổng đức ra và tiên cai lệ đã tiến vào. Ông Tránh xua tay cho vợ đi nằm Trong khi tiến ra hàng hiên Hệ tượng có gì đó tuy có làm trông sợ Nhưng mà dù sao đi nữa Công diễn ra vào ban ngày Lại thêm đang bận mưu tính việc công Cho nên ông Tránh thông hãi hùng lắm Và cũng chẳng để sự ấy trong lòng quá lâu Đêm hôm đó là một đêm mưa to gió lớn Sau khi ăn xong bữa cơm Ông Tránh bảo vợ đóng cửa để đi nằm Một ngày mệt mỏi cộng thêm gió đêm mát rượi Rất nhanh chóng ông Tránh đã chìm vào giấc ngủ mê man chẳng biết thời gian đã trôi qua canh mấy cho đến khi ông chánh choàng tỉnh vì tiếng xét quá lớn và ngoái đầu sang ông chánh chết khiếp khi thấy vợ của mình đang ngồi đù đủ bên cạnh nhìn chăm chăm thẳng vào mặt ông và tay cầm một con dao sắc lẹm. bà chánh chỉ ú ớ đờ người nhăn nhìn ông chứ không làm gì cân giật mình qua đi ông chánh giật vội con dao gắt cả một cách để bực dọc đêm hôm bà không ngủ còn ngồi đó làm gì hả? Bà Tránh chẳng nói chẳng rằng hạ mình nằm xuống quay lưng lại hướng trầm Ông Tránh sinh nghi thỏ tay tính nay vợ dậy hỏi chuyện Nhưng thấy thân thể của bà lạnh như ngâm đá Ông bằng hoàng rụt tay lại Đắp nhanh cho vợ tấm chân mỏng rồi bước xuống giường đi ra ngoài Là một kẻ thông minh Không có để ông Tránh nhận ra vợ mình có những hành động lạ Kể từ khi đem thứ bùa giữ của kia về Nhưng ngay lập tức ông Tránh gạt suy nghĩ đó Bởi lẽ lão thầy cúng người siêm với ông đã chỗ tâm giao Không thể nào có chuyện thứ bùa do lão ban Lại làm hại gia đình của ông được Sau cùng ông tránh viên vào cây cớ Đó là bà tránh bị đạt kích mạnh Sau cái lần mà ông trực tiếp giết thẳng lâm Nói gì thì nói Sáng ra ông vẫn phải sang tìm con trai Để hỏi rõ sự việc hôm ấy Cũng như tìm tới nhà lão thầy Sim Để hậu cả Ông tránh cứ suy nghĩ mãi cho đến khi Tiếng sấm bên ngoài tiếp tục làm ông giật mình Thằng thuốc ngẩng đầu lên Ngay khi ánh mắt vừa ngước ra phía trước Ông Tránh giật mình khi thấy có bóng người mặc đồ trắng vừa đứt qua nhanh qua cửa sổ. Ông Tránh bồn ruồn chân tay, cố gắng quát lớn theo thói quen. Để nào bên ngoài nhà đây? Không có tiếng đáp lại ngoài tiếng mưa vũ vã quần quật rào vào mái ngói. Ông Tránh kêu sáng ngọn đèn dầu hơn. cẩn trọng tiến sát cửa sổ và áp mặt mình qua con sông, nhưng chẳng thấy gì ngoài mà một màn mưa trắng xóa. Dây nhà ngang vẫn tắt lửa tối đèn, chứng tỏ đám gia nô chẳng còn ai thức. Về bóng trắng mới lướt qua đó là ai Ông tránh nghe tim của mình đập nhanh hơn Nhưng tính tò mò cô hiểu Đến lấn át đi nỗi sợ Ông mở nhanh tính cửa men theo hàng hiên Rồi đi thẳng xuống nhà ngang để cửa bước vào Ông tránh thấy tám người đầy tớ Đang nằm trên chiếu cói Vội vàng gọi cả đám dậy ông tránh gấp gáp hỏi cho mày Có đưa nào vừa lên trên nhà không hả Một bà gia nô già chấp tay rồi đáp Giả bầm âm Còn vẫn nằm nhưng kỳ thật con chưa chợp mắt Chúng nó chẳng có ai rời chỗ đâu Có ai thật Thế đứa nào mới đi ngang qua cửa sổ nhà trên Mình nghe đến đây Đám đầy tướng hoang mang nhìn nhau Một gã lực điền trộm lấy Thanh đòn gánh vội bảo, Hay là trộm lẻn vào nhà mình Ông để con đi kiểm tra Ông tránh đồng tình đáp Mày cùng với thằng Diễn đi đi Mình ngoài sáng nói trong tối Biết đường nào mà lần Hai gã nô mặc nhanh manh áo mưa bằng lá cỏ Rồi chi nhau ra tuần theo thế cộng kìm kìm quanh khuôn viên đất để hết một vòng cả hai quay lại bẩm tấu rằng chẳng thích kẻ nào đột nhập vào nhà ông tránh bẩn thần nghĩ ngợi một hồi rồi xua tay cho đám gia nô đi ngủ đem theo tâm trạng hồ nghi trở lên nhà trên ông bận mặt ngồi xuống với những câu hỏi không có lời lý giải thỏa đáng tinh mơ hôm sau ông tránh thủ theo ít vàng tự mình cưới con ngựa ô sang nhà con trai nhưng sang đến nơi đứa hầu gái bảo vợ chồng của thủ đã về bên ngoài ăn đám ma của một người quen Ông tránh tặc lưỡi Khi nào cậu về bà cậu qua gặp ông rõ chưa căn hầu gái vâng dạ gật đầu Trong khi ông tránh quẩy cưng ngựa đi thẳng tới điện thờ của lão thầy xiêm Do rằng đến nơi ói om thay Lão thầy đã đi đâu không rõ Ngồi đợi một lúc ông tránh chán nản lên đỏ bỏ về Về tới nhà thì không thấy bà tránh đâu ông hỏi đứa đầy tớ thì nghe bảo bà cũng đi đâu từ lúc tảng sáng Trong cây ba tong ở hàng hiên ông tránh ngồi được mặt một lúc trở ra vườn sau tính đi tiểu đang thư thần đi bách bộ quang hông nhà dưới mái hiên dịu mát trời lại đi đùng nổi sấm to mây đèn kéo từ hướng cánh đồng tầng tầng lớp lớp biến sắc trời ngả sang màu mờ tối đang đi xăm xăm thì bỗng dừng ông tránh toát mồ hôi khi nghe một tiếng chu ghê người vang lên sát bên tai Ngay sát bên kia hàng rào ngăn kích với nhà hàng xóm, ông tránh nhau mắt nhìn sang. Con chó mực nhà hàng xóm đang nhảy trộm lên, cào vào bờ tường như lên cơn điên dại. Điều bộ con chó rất thông dữ, hai hàm răng nhọn hoắt với nhớt dãi thòng lòng, cùng tiếng sủa như gặp ma, khiến đồng bất giác nổi ra gà toàn thân. Bên kia hàng rào có tiếng quát vang lên, con chó đột nhiên ngừng sủa, nó thùng thẳng quay về nhà nghẹt như vừa phát điên. Vì vừa giờ chỉ là cút lừa tài tình vậy. Ông Tránh đứng được mặt một lúc cho đến khi bụng dạ quặn thắt, rồi tiếp tục đi ra nhà xí. Điều xong cũng là lúc bà Tránh ở đâu mò về. Ông Tránh mới đi lên sân trước, thấy vợ của mình lùi vào trong nhà rất nhanh. Điều bộ và tướng đi lén đút như ăn trộm. Bên nách nhà bà Tránh còn cấp một thứ gì đó ông non không rõ. Thấy quá kỳ quặc ông Tránh đi vội lên hiên, vừa đi vừa hắng rậm. bà làm cái gì mà đi đâu từ sáng mà sau về cứ lén đà lén đú thế à không nghe tiếng của vợ đáp lại ông tránh toàn tiến vào trong buồng kiểm tra thì chuột cựng lại để trong gian buồng mở tối tiếng sồn sột như là tiếng gãi chân vang lên xen lẫn còn có tiếng răng rắc vang lên từng hồi như tiếng bẻ xương sự nhớ đến việc bóng người trong buồng mấy tiếng hôm qua ông tránh chợt buồn rủn chân tay trộm nhanh cây guốc gỗ ông tránh cẩm lên phòng thân Hít một hơi thật sâu cứng rắn vén mảnh che lên. Tấm mảnh che vén lên ông tránh chết khiếp khi thấy một bóng người tóc tai xóa rượi Hai mắt trắng rã, xa dài ném đen như chết cháy. Một tay đang cầm con gà đưa lên trên miệng cắn. Người đó là một người đàn bà. Ông tránh khẳng định không phải vợ ông vì mặt mày còn rất trẻ. Ông tránh hãi quá chúi người ra sau. Ông bò giận với tiếng rít trong cổ họng vì quá đỗi sợ hãi. Đồng lúc đó thì con sen đi chợ chiều về Thì ông tránh đang bỏ lít ra sân Nó hoảng hốt đánh rơi cả cây thúng và chạy vội Chị kiểm lên tiếng hỏi han ông tránh đã thiểu thào trong hơi thở thất nghẹn Chả đất đôi cứu tao cho mày đâu cứu tao Con sen mặt mày tái xanh lắp bắp hỏi Chỉ thấy ông tránh ú ớ chỉ tay vào trong buồng không sao thành lời Thế là con sen mạnh dạn đi thẳng vào trong Thế nhưng trong nhà trống trơn, Không hề có sự xuất hiện của ai Con sen quay ra thích chủ của mình đứng hẳn giữa sân, run cầm cập nhìn vào, đau nghi ngại tiến tới rồi hỏi. Ông ơi, ông làm sao lại run rẩy như thế ma thế? Trong nhà làm gì có ai? Mày mày bảo sao? Rõ ràng tao thích có người ngồi trong buồng, cho đó đòi nó là một người đàn bà. Con sen ngó lại gian nhà rồi thể sống thể chết không có ai. Ông tránh vẫn chưa qua nỗi sợ ông bố vai của nó rồi hỏi. Mày đã kiểm tra góc nhà vì gầm giường chưa? con sen tích chủ của mình hôm nay như trở thành một con người khác vì những nỗi khiếp hãi bày rõ trên gương mặt. đã đánh bảo dục ông tránh theo mình vào trong nhà. ông tránh chần chừ mấy giây rồi cũng lấy hết can đảm theo con sen vào. ông đi bén gót sau nó tay cầm cái ba tong thủ thế nhưng đúng như lời của con sen nói bên trong buồng hoàn toàn trống trơn. ông tránh chẳng dám vào trong nhà ông vội đi ra cái trống tre cây ở gần hòn non bộ giữ sân. Lệnh con sen ngồi cùng mình, cầm Đức ngãng tính sau. Con sen chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao, nhưng lời của ông nói nó chẳng dám trái. Ngồi bên cạnh chủ con sen thấy rõ toàn thân của ông tránh vẫn còn run lên bần bật từng cơn. Ông ngồi đực mặt mở trừng mắt, ngó lại gian buồn. Con sen thương tình cầm bàn tay của ông nó thẳng thốt bảo Lạy thầy mẹ ơi, sao mà ông lạnh thoát thế này? Ông ơi ông thấy trông người thế nào, hay là ông bị trúng gió? Ông tránh kéo tay con sen rồi thì thảo. Ta, ta không sao. Cứ cứ ngồi im đó. Bà ông, Thế ban nãy ông thấy có người ngồi trong buồng. Ông có chắc không? Nhầm là nhầm thế nào. Nó lù lù trước mắt của ta đó sen. Nhà trên làm gì có cường hậu. Bà nãy còn cũng chạy vào luôn khi nghe ông la lên. Thế, thế thì nó biến đi đường nào. hoại chăng chỉ là ma thôi. Ông tránh lại càng kinh sợ hơn. Theo những lời con sen vừa nói thì rõ ràng là ma chứ không phải là người. Ông Tránh hoang mang nghĩ ngợi, mãi cho đến khi đám gia nô ở ngoài đồng kéo nhau về. Chúng chào hỏi ông giữa việc ai nấy làm, kẻ cắm bá lợn gà, kẻ bồ quỷ gánh nước. Có đông người trong nhà mà chẳng hiểu sao ông Tránh vẫn còn run lên. Lần đầu tiên trong tư trang của chính gia đình mình, ông cảm thấy không khí rợn rợn vương đầy tử khí. Ông Tránh đánh bạo tiến vào nhà, khi đèn đóm đã được thắp sáng. Lén lén nhìn vào trong buồng ông Lâm Dâm buông một câu niệm Phật. đông lúc đó ông tránh trở linh cảm từ phía sau có người nào đó đang nhìn ông. Cái cảm giác đó xuất phát từ trong căn buồng khóa kín. Này ông đã đâm chết thẳng lâm. Ông tránh quay ngoắt đầu lại thì chẳng thấy gì. Cái khóa đồng to bản nằm im lìm trên cọng dây xích rất to. bản thân ngồi nhìn cái khóa như là thôi miên. Bắn đi một lúc sau khi mặt trời đang ngả sang sắc tối. Ông tránh bắt đầu buồn tiểu. Đám già nô cấm nước xong lại bỏ ra mấy khó thốc canh trộm. Ở trong nhà ngoài ông ra chỉ còn chị bếp đang lúi húi ở nhà ngang. Bồng già quán đau từng cơn nhưng ông tránh không dám đi một mình. Giờ lại bảo chị bếp đi trông cho mình thì kỳ quá. Nhưng có nỗi nhà xí nằm tuốt ở cuối vườn. Cách nghĩa chăng riêng của gia đình ông một khoảng đất và một hàng rào đá ông xây cao. Giờ bảo ông ra đó tiểu tiện một mình rồi chẳng may lại gặp bóng của người đàn bà ban nãy. để chắc chắn có thể làm trông kinh sợ đến vỡ tim mà chết. Ông Tránh bấm bụng cố nín tiểu Trời càng lúc càng khuya Không gian hoàn toàn tính mịch và đứng gió Đám che già mọc ở trước nhà không một chút lay động Ông Tránh hồi tưởng lại bao năm sống ở làng này từ lúc còn là trai đinh Ông vẫn một thân một mình đi bộ trên đường khuya Rồi là đêm trăng sáng hay đêm tối trời có bao giờ biết sợ Rồi sau này nhờ vào luồn cúi leo lên trước tránh tầm Bàn tay của ông đánh uống bao nhiêu máu người Chuyện ma quỷ có khi nào làm ông bận tâm ở tránh tâm niệm một điều rằng chết là hết, việc hồn mai trở về ám hại người sống từ thế giới bên kia cũng chỉ là chuyện huyễn hoặc mà thôi. vậy mà từ hôm qua đến giờ, hay nhìn thấy bóng đêm là ông run sợ, bóng tối như một bức màn ẩn chứa bao nhiêu điều đang trực chờ dọa nạt ông. đang bần thần ngồi suy nghĩ thì con chó nhà hàng xóm lại tiếp tục chu cháo bên kia hàng rào, tiếng gào thét như xét toạc màn đêm. Ông Tránh giật thoát người tiến hẳn ra hàng hiên, ra mắt nhìn sang hướng con chó sủa. Thế nhưng mà đột nhiên cái ốc trên người của ông nổi dọc. Bởi lẽ tiếng chó chu vừa dứt thì từ sau lưng ông tiếng sồn sột lại vang lên. Cộng với đó ông Tránh nghe một tiếng rắc đanh gọn, hệt như tiếng cầm cây rìu chém vào miếng sắt. Ông Tránh đến hết can đảm từ từ quay đầu lại. Tiếng gái sồn sồn vẫn tiếp tục vang lên. Ông Tránh như một người say thuốc, như kẻ bị hớp hồn. nửa tình nửa mê mất hết tự chủ trên mặt đất sợi dây xích và cây khóa đồng đã rơi ra nằm chình hình ở dĩ đất Còn với đó là cánh cửa buồng nơi ông đã giết thẳng lâm từ từ được mở ra tiếng bản lề ken kết vang lên rợn óc và qua ánh đèn dầu từ bàn uống nước hắt vào ông rú lên khi thấy bóng đàn bà với da rẻ nám đen toàn thân bốc khói với lại đôi tay khô gầy đang không ngừng cào cống da rẻ Ông Tránh vòng dậy, mồ hôi tháo ra như tắm với khoang miệng méo sạch. Cơn nấc mộng kinh cụng đang làm trông ái ướt đẫm cả quần. Vội vàng đứng bật dậy ông Tránh quay ngoắt lại hướng cửa buồng. cái khóa vẫn nằm im, hoàn toàn không hề bị rơi xuống. Ông Tránh kinh hãi đến tụt cùng. Bóng đàn bà toàn thân cháy đen đó là ai? gương mặt đó ông nom không quen mắt, không thể nhận diện được. quá khiếp đảm ông Tránh đang tính bỏ sang nhà ngoài. Trời đông giật mình khi nghe tiếng là hoảng loạn. vọng đinh từ ngoài ngõ. Vội vã đi ra ông tránh thấy đó là một người đàn bà cùng làng với điệu bộ hứt hải. Chưa kịp để cho tránh cất tiếng hỏi người đàn bà vội vã nói trong hơi thở tắc nghẹn. Bà mong ông sang nhà cậu nhanh chết chết học máu rồi. Ông tránh nghe tin như là xét đánh ngang mày Ông chạy thụ mạng sang nhà con trai. Sang tới nơi thấy người làng đã bu đông xuống đỏ. Ông tránh tách đám người tiến vào bên trong. Bên trên chiếc sập gỗ con trai của ông cầu thủ đã chết nghẹo cổ từ bao giờ. Ông tránh ngồi thụp xuống run rẩy chạm đích đôi tay lạnh ngắt của con trai. Trái đất quay cuồng trước mắt ông, tay của ông ù đi, mắt hoa lên lăn đùng ra té xỉu. Cho đến khi ú ớn chằng tỉnh, một lần nữa ông nhào lại bên sắc của con. Đứa hậu gái thấy vậy thì sụt sùi khóc kể. Bẩm ông, cậu với mở đi đám ở làng bên về, còn nhắn lại lời ông thì cậu chỉ ầm ờ không đáp. Sau đó cậu bỏ vào nhà trên nghỉ Con thì đi lo cơm nước Còn mợ thì ra sau nhà tắm Đằng nấu con nghe tiếng cậu nói chuyện Với ai ở ngoài cầm Sau đó cậu đi vào được một lúc thì nghe tiếng cậu gào rú ở nhà trên Cậu mới đánh bạo lên Thì cậu chết từ bao giờ Ông tránh ngồi nghệt mặt nhìn sắc con Rồi lại nhìn con sen với gương mặt thất sắc Nhưng mà lần thứ hai Ông tiếp tục lanh đùng răng ngất xỉu Bởi lẽ cả đang ngồi kể lễ với ông Rõ ràng là giọng con sen Thế nhưng gương mặt của nó lại là của người khác. là da nám đen như kẻ bị chết vì xét đánh. Hai mắt trượn trừng với khoang miệng hoác ra đến tận mang tai. Đám ma của cầu thủ diễn ra với sự có mặt của đông đúc người làng. Ông tránh cùng con dâu vẫn điểm đi không tỉnh. Trong khi bà tránh thì biệt tâm biệt tích. Sau đám ma con nông tránh như biến thành một người khác. Ông đâm ra sợ bóng tối hơn. Đêm nào cũng bắt ra nô thắp hết đèn đóng trong nhà. Phải sau đó ba ngày ông mới có thể bình tâm lại. Nhưng có một điều kỳ lạ đó là bà Tránh vẫn chưa về. Ông Tránh cho người đi dò la và tìm vợ. Nhưng chẳng ai biết bà Tránh đã đi đâu. Về lại làng bên thì đám anh em bên ngoại cũng lắc đầu không biết. Tâm trạng dối bời trong một nỗi sợ mông lung. Đột nhiên ông thầy buồn người sim tìm đến nhà thăm viếng. Ông Tránh mừng mừng tuổi tuổi nhanh chân đón ông thầy vào nhà và bày tiệc rượu khoản đãi. Nhưng ông thầy ngăn lại. nhìn ông Chánh bằng một con mắt đầy oán trách. Ta đã dặn nhà ông là tuyệt đối đừng có mà mở cái nắp hũ. Tại sao lại trái lời? Ông Chánh u ớ ra mặt, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Sự nhớ đến cái lần ấy ông đã giao việc đi thỉnh bùa cho con trai và thằng Giano tên tuất. Con trai của ông giờ đã ra người thiên cổ. Thằng Giano phản phúc đã bị đánh đập tống cổ ra khỏi nhà. Sau một lần bị phát hiện trộm cắp? Chuyện về cái hũ sành ông Chánh không hề biết. Ông đem hết sự tỉnh phân trần, nhưng riêng việc đâm chích thẳng Lâm giấu sắc xong hết địa tư trang thì ông không kể. Ông thầy người xiêm nghe xong thì thở dài. Tôi có việc đi kinh kỳ, về tới nhà lên hương thỉnh vong, thì không thấy nó đâu. Tôi đoán chắc vong này cũng thoát khỏi răm cầm nên tức tốc đi qua đây. Đây chính tôi chắc chỉ chỗ cho thằng thủ chôn cái hũ đó, hy vọng là mọi việc chưa quá trễ. theo chân của ông thầy cả ngay đi thẳng tới gốc cây bông ở hàng rào hướng tây ông thầy ngồi xuống dùng tay đào bới và khi mọi cái hú sành lên quả thật hai lá bùa bắt chéo đã bị xé rách ông tránh không hề biết một điều cái lần thằng tuất đem hũ sành đi chôn chỉ vì cái tính tò mò xem bên trong có gì thằng này đã xé hai lá bùa hé nắp ra xem và vô tình giải thoát con quỷ trong cái hũ cầm hú sành trong tay ông thầy than ngắn thở dài đoạn bảo tôi phải đem cây hũ này về điện trấn yểm việc thư ếm và kéo nó no về cũng phải mất thời gian ba ngày trong ba ngày tôi nhất định ông không được ở trong nhà nhớ cho kỹ đừng trái lời của tôi con quỷ đã ám đến đất này nó nhất định sẽ hại chết tất cả những ai sống ở đây ông tránh vâng dạ tạ ơn rồi tiến ông thầy ra tận cầm đem theo tâm trạng hoảng hốt trở vào nhà ông ngồi được mặt ở hàng hiên lòng ngập trong nỗi sợ Ban đầu ông những mong hình ảnh của người đàn bà với da rẻ nắm đen đó chỉ là ảo giác. Thế nhưng rõ ràng không phải. Ông nòm thi thần và lời của ông thể Khiêm chính là lời khẳng định đanh thép. Không dám nán lại thêm. Ông tránh gọi hết Zano lệnh chúng khoáng hết cửa nẻo Trong ba ngày tới cấm tiệt không được đứa nào về nhà. Ông tránh làm thế không phải lầm khởi tâm thương xót. Vì ông không muốn có thêm cái sắc nào trong đất của nhà mình. Riêng đám Zano dù làm theo lệnh chủ. thế vô cùng thắc mắc. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên ông chánh bày ra về mặt bạc nhược. Khác hẳn với tính cách điểm đạm thường ngày. Tạm đưa gia nổ theo lệnh ông chánh ra mấy khó thóc ăn ngủ. Xin thằng sầu là đứa cứng cỏi nhất. Đừng ông lệnh cho theo mình sang nhà con trai ở tạm. Sang thường tuần xoay mở không gian. chẳng gần đến đuốc ông chánh cũng đã dành đường đi nước bước. từng góc cạnh từng khúc cua sang nhà con trai. Nhưng mà đêm nay vì cảm giác hoảng loạn. Thành ra ông bắt thằng sậu Phải đốt một ngọn đuốc sáng rực. Có ánh sáng ông cảm thấy đớn sợ hơn Sáng tên nơi cũng là lúc thắm Cùng con nậu gái chuẩn bị lên chùa Cầu kinh siêu đội cho chồng Ông tránh nói với con dâu Với ý định và thắm không hề phản đối Dẫu sao mấy ngày tới cô cũng chẳng về nhà Và trong nhà ông tránh bảo Sậu này Có bao nhiêu đèn dầu Thì mày khêu sáng hết đêm cho ông đi Đêm nay mày ngủ ở nhà trên này với ông nha sậu cảm thấy bất ngờ nhưng cũng phân dạ làm theo ngồi co ro trên sập ông tránh dõi mắt ra ngoài màn đêm sáng trăng mà trong lòng cứ run lên bần bật thắp xong đống đèn sậu cùng ngồi lại dưới sập ngước mắt nhìn chủ của mình sậu dè dặt hỏi bẩm ông căn hỏi ông đừng mắng thế ở nhà có sự gì mà phải điên hết thế à? ông bỏ nhà không vườn trống thế rồi biết tính làm sao nhà đầu có đám trộm cắp nó vào thì chết ông tránh lặng người đi mất vài giây Quả thần trong lúc rối bời ông quên bắn đi sự đó Thế nhưng giờ bình tâm suy xét Ông vẫn thấy nên sang đây ở tạm Tiền bạc mất rồi thì có thể dùng thủ đoạn để vưu vết lại Thế nhưng mạng thì chỉ có một Còn bám víu lại căn nhà chẳng may vỡ tim chết tốt thì sao Ông tránh ngầm mờ không đáp rồi bảo thằng sậu đem việc hàng xóm ra kể cho đỡ sợ Đang nghe nó thào thào bất tuyệt Bất chợt đông tránh nổi dựng cây ốc Vì chợt nghe tiếng chó gầm gừ ở bên ngoài tiếng chó rất nhanh chuyển sang tiếng trung ngân dài trong đêm trăng ông tránh kiếp đảm bấu chặt cánh tay của thằng đệ tớ rồi hồn hển nó đấy nó tìm về đấy sau ơi sau liền ngơ ngác hỏi ông bảo sao nó nó là ai sao nó lại tìm ông mày không nghe tiếng chó sủa hả ở chó sủa đêm trăng cũng là sự thường mà ông Còn thấy ông mệt mỏi quá rồi ông đi nằm đi có con canh cho ông đừng có sợ ông tránh nằm xuống với nỗi sợ ứ đẩy tâm can Trần trọng một lúc rất lâu Ông mới có thể chụp truyền đi vào giấc ngủ Trong cơn mộng mị ấy Ông tránh thấy mình đi trên một con đường âm u xung quanh xương mù bao phủ rất dày Thấp thoáng trong làn xương Ông tránh thấy hai bên đựng nhấp nhô Ẩn hiện rất nhiều ngôi mộ Lớn có bé có Đồ hình đủ cữ nằm dài rác Bên ngôi mộ lại có một bóng người mặc đồ trắng đứng cục đầu Ông tránh sợ đến mất mật Muốn quay đầu bỏ chạy Nhưng hai chân ông không nghe theo sự điều khiển của đầu óc cứ như vậy đi xăm xăm, đến khi màn sương dày tan đi, ông tránh nga hốc mồm khi thấy mình đang đứng đối diện với ngôi mà mới đắp, có còn chưa kịp mộng của con trai, và trong khi ông tránh đang nghẹt mặt vì sợ, thì bất thình lình hồn ma của thủ lờ mở hiện ra sau tấm mộ bi, mặt của thủ trắng toát, khóe miệng rỉ máu với đôi mắt vô hồn đang nhìn ông đăm đăm. cộng với đó, ông tránh nghe rõ có tiếng nói lạnh lẽo vang lên. Từng tiếng một như là gần xuống Nhưng âm vang đến giận người Thầy ơi, nó, nó giết con Ông tránh vùng dậy mồ hôi ướt đẫm thái dương Bên cạnh ông thằng sậu vẫn còn đang nằm ngủ Tấm áo nhộm của nâu lấm tấm mồ hôi Bên ngoài trời đang nổi phong ba Những đám che già oàn mình vì gặp sức gió Ông tránh ngồi thẫn thờ như người mất vía Băng đi một lúc sau sậu đang ngủ Thì chẳng tỉnh dậy Vì tiếng mưa rơi lớn quá Ngó sang bên cạnh không thấy chủ mình đâu Sầu ngơ ngác gọi nhưng cũng không nghe tiếng ai đáp ra mắt nhìn ra Sầu thấy ông tránh đang đổi mưa Đi bên ngoài hàng rào Nhìn cái tiếng đi thoăn thoắt thiệt như là muốn làm việc gì Cấp gáp lắm Sầu ra đến nhiên thì bóng của ông tránh Đã khuất sau còn giúp cao Nó kia rồi Cánh cổng căn nhà đất lù lù ở trước mặt Ông tránh nắm chắc con dao phay Trèo vào trong và đầm đổi tiến sát đến bên cửa sổ Căn buồng ngủ lập lẻ ánh đèn dầu Bên trong có tiếng thì thầm vọng ra Ông tránh rắn mặn qua kẽ hở Ở nơi cửa sổ Và nín lặng lắng tay nghe Tất cả giác quan của ông như được căng ra Thế giác và thị giác như được Nhân lên vạn bội Mà kệ mưa gió đang ẩm ẩm như tát nước Đúng là như vậy tiếng nói bên trong gian buồn đó Chính là tiếng của bà tránh vợ ông Và lão thầy bùa nhằm hiểm Trong cơn nát mộng ban nãy Ông tránh vô tình diện kín hồn ma con trai của mình Còn ma của thủ đã thuật lại tất cả sự tình cho ông nghe, rằng việc gây ra cái chết cho thủ, tiếp đến sẽ là ông, đều là kế hoạch hiểm ác của bà tránh và lão nhân tình, tức là tay thể buồn người xiêm chứ chẳng phải ma quỷ nào ở đây. Thật ra thủ không phải là con ruột của bà tránh, mà là con của người vợ trước. Sau khi người đó qua đời, ông tránh mới cưới bà tránh về. Tình cảnh mẹ ký con chồng chẳng mấy mặn mà, đã từ lâu bà tránh coi thủ là cái gai trong mắt, Nhất định phải nhổ bỏ để độc chiếm gia tài này. Ngài nói ông Tránh dù là kẻ ác đức nhưng rất thương con. Đã vậy trong mắt của ông người vợ cả là một mối duyên nợ không sao quên được. Thành ra là tiếng được cưới hỏi đàng hoàng nhưng bà Tránh đều sống trong cảnh bị hắt hồi. Và trong những lần diện kiến như vậy thì khi tới nhà chơi Đáo Thầy Siêm và bà Tránh hai kẻ này đã thông tư với nhau. Và cũng từ đó kế hoạch ám hại cha con nông được vạch ra một cách cực kỳ quỷ quyệt. thằng Lâm thật ra là tay sai của bà Chánh, đừng chính bà vạch cho từng đường đi nước bước. Và cái đêm mà thằng Lâm đột ngột vào trong nhà để đánh mảnh giấy, bà Chánh đã gọi bớt mấy đứa gia nhân sang nhà, lấy lý do là độ này trộm cắp nhiều, cần người canh kho thấp. Sau khi thằng Lâm đánh quả chót lọt, là một người lo trước lo sau, tất nhiên thủ sẽ cảnh giác hơn. Và trên đường từ nhà sang nhà cha mình. Bà Tránh đã bố trí một các ăn mày để phán một câu xanh dần Đó là nhất định gia đình ông Tránh sẽ là nạn nhân tiếp theo Lệ dụng sự đó Bà Tránh mớm lời để chồng mình tìm tới lão thầy Xin thỉnh về thứ bùa giữ của Thứ bùa đó nếu xét về công năng giữ tiền tài thì đúng là công hiệu Thế nhưng thật ra vong hồn đó chỉ là một âm binh đủ khả năng dọa người Chứ không thể nào giết chết được người ta Bà Tránh là một ả đàn bà rất sâu xa Vì biết mối quan hệ của thằng Lâm Là biết ông tránh đang chạy trọt chức quan trên huyện Bà đoán chắc ông tránh sẽ ra tay giết người diệt khẩu Nước cờ của bà còn cao thâm đến độ Từ một tháng trước đó đã mượn tay nhân tình Để dọa ông tránh đào sẵn một cái huyệt mộ tức là nơi ông tránh nhất định phải phi tang sắc của thằng Lâm Chưa dừng là ở đó nhân lúc vợ chồng thủ có việc rời nhà Bà tránh đã lèn vào trộn một thứ độc dược chết người vào trong mấy bình rượu quý Thủ là một kẻ nghiện rượu Vì tinh nhà có thói quen về uống bột bát to và cây chết của thủ cũng nằm trong dự tính. xin ông tránh không hề dám truy cứu cái chết của con vì ông lầm tưởng đó là một con ma quỷ hại con của mình. tầng tầng lớp lớp âm mưu được bà tránh sắp đặt rất chu toàn. mấy ngày bà tránh mất tích kỳ thần và tự mình đi xuống tỉnh lỵ viết một lá thư nặng danh tố cáo tội ác của chùm và ngay cả đêm nay hai kẻ gian phu dâm phụ này còn tìm cách điều ông tránh rời nhà. Để dễ bể thu gom tiền bạc Thà Nội thứ đáng sợ nhất trên đời Nào phải ma quỷ Mà lại chính là lòng người tiền bạc Quay trở lại với thực tại Sau khi gom hết của cải Về trong một cái dương gỗ to Hai kẻ thâm hiểm hò nhau khiến ra ngoài, Tính cho lên xe ngựa rời làng Đi trong đêm Thế nhưng mà cửa gỗ vừa mở ra Ông tránh núp sẵn trong góc và nhào tới Ông yến răng kèn kết Hai mắt chuẩn chừng quay hầm bệnh ra Nhát bổ đem theo bao nhiêu oán hận kinh người Con dao phải bổ xuống thật mạnh đầu của lão thầy xiêm Nhát chém khiến cho đầu của gã bị bữa làm đôi Óc bắn tung tóe, Máu tươi cũng theo đó phun ra thành ti Chết không kịp ngáp Ông tránh như con thú xây mồi cứ như vậy giết lên Ông rút con dao phải tiếp tục băm bổ những nhát để hận thù Nhưng đúng lúc đó ông cảm thấy nhói đau ở mạn sườn Cảm giác đó làm trông chỉ kịp thét lên Ngã đè xuống cái sắc đẫm máu của lão thầy xiêm Từ lúc nào con dao găm trong tay của bà tránh đã sỏng cho ông thùng bụng Ông tránh chết mà hai mắt mở trừng trừng không sao nhắm lại được Thế việc bị vỡ lở Bà tránh hoảng hốt kéo dương vàng lên ra dòi thúc ngựa đi thẳng ra ngoài ngõ Dưới cơn mưa tầm tã Bà cứ ra sức thúc giục chạy ngựa đi Mà không hay một điều Sau lưng của bà từ lúc nào đã có một bóng ma ngồi lù lù ở đó